Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tở lại Cánh cửa sổ đã mở toan hoác Cũng chậm chậm khép lại Như chưa hề có chuyện gì xảy ra Tôi vút mồ hôi đang chảy đầm địa Ở trên mặt Vội vã chảy ra ngoài chạy sang phòng của cha mẹ tôi Rồi lại chạy sang phòng của tiểu hy Ngó tới ngó lui mấy lượt Tôi thấy họ vẫn còn đang ăn ổn ngủ say Tôi thở vào một hơi thất thều Trở về phòng Bước chân của tôi khừng lại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 Đội tài của tôi run dày định bấm chặn tài khoản tu Thị kia Thì điện thoại đã có thông báo nhắn tin là của Tô Thị chạy tới Hàn ra tướng công đừng bỏ ta Đừng bỏ ta ta rất cô đơn 300 năm rồi ta rất cô đơn Thế quỷ quái gì vậy Thật sự là cô ta là con mà nữ đó Thì điên cuồng ném điện thoại đi Nó rơi xuống sàn bộ một tiếng Vậy mà lại không vỡ Màn hình vẫn sáng choang Những tin nhắn liên tiếp gửi tới